Phần thứ ba của tổ thuyết Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Chỉ trong vòng vài tháng, tranh trại của Lục Văn đã thành hình. Đống đá ngổn ngang được xếp thành một hòn giả sơn nhấp nhô. Lục Văn đặt cho nó một cái tên rất đẹp là núi hoa hồng. Con tinh nhỏ được đào thành hồ nước trong xanh gợn sóng. Lục Văn đặt tên cho nó là hồ phượng hoàng cỏ cây hoa lá cũng được cắt tỉa đẹp đẽ gọn gàng, cảnh ngạc nhiên hơn nữa là lục văn còn cho dựng một căn nhà gỗ nhỏ màu sắc rực rỡ mang phong cách châu Âu sát bên hồ nước, căn nhà quay lưng vào hồ nước, quay mặt ra đường kết hợp với cây cầu uốn cong, tựa cầu vòng trong vô cùng bắt mắt, người qua đường ai nhìn thấy cũng phải dừng chân ngắm nghía, cuộc đời luôn đầy dẫy những biến số đầy kịch tính. Khi Lục Văn cho xây dựng căn nhà gỗ phong cách độc đáo mà anh ta gọi là, gọi đùa là Utopia này, Chắc chắn anh ta không thể ngờ được rằng rồi có một ngày lại có một vụ án mạng xảy ra ngay tại đây. Vụ mưu sát không những khiến cuộc đời của Lục Văn ngoặt sang một lối rẽ khác, mà còn khiến cho cuộc đời của tiết đoàn vụn vỡ từ đây. Sau khi căn nhà gỗ được xây dựng xong... Lục Văn có mời Tuyết Toàn và Bình Chiều tới đó dùng bữa, thái độ vô cùng trịnh trọng. Trước lời mời của Lục Văn, Bình Chiều và Tuyết Toàn hoàn toàn không muốn đi, Bình Chiều thoái thác rằng mình sợ béo, đang theo chế độ ăn kiêng giảm cân. Bình Chiều không đi, đương nhiên Tuyết Toàn cũng không đi được. Mối quan hệ giữa Lục Văn và cô quá đặc biệt, cô không thể không để ý đến cảm nhận của Bình Chiều. Hôm đó để mời được Bình Chiều, Lục Văn không những bảo trợ đích thân sang nhà Tuyết Toàn mời mọc, mà anh ta còn gọi điện những hai lần, luôn miệng giải thích đó chỉ là bữa tiệc gia đình, thúc ép Bình Chiều phải tới. Tuy căn nhà còn chưa được trang trí hoàn tất, nhưng trông đã rất ấn tượng. Căn nhà nhỏ nằm kề một vườn cây rộng rãi, khi đó cây ăn quả trong vườn đều đã trồng xong, tuy mới chỉ là những cây non bé xíu. Trông như những cái que diên xẹo do lũ trẻ cắm bữa. Nhưng trong đôi mắt vui vẻ của lục văn, dường như chúng đã sắp cao lớn tốt tươi, quả chín lúc liếu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại ăn cơm cùng nhau, nhưng không phải trong căn nhà chật thẹp này. Tôi sẽ bắt bếp dưới cốc cây, chúng ta sẽ cùng nướng cá, ha ha, đến lúc đó... Lục văn có vẻ đã quá chán Lục văn đã say, nói oang oang, cười hô hố Cặp mắt to đỏ sọc, nheo tiết lại trong tiếng cười quá cỡ Khuôn mặt bóng mỡ, đỏ tưng bừng, Chính người ta liên tưởng tới Phật di lạc bụng phệ Được rồi, anh cười nhỏ một chút được không? Em, em sóc thủng màng dĩ rồi đây này Khéo làm con tức rất đấy Vợ Lục Văn đưa mắt nhìn Lục Văn trách móc, nghe vợ nói vậy, Lục Văn lại càng cười to hơn nữa. Lục Văn đang mong đợi, Tuyết Toàn cũng đang mong đợi, vừa ăn món cá hấp do Lục Văn đích thân chế biến, Tuyết Toàn vừa dán mắt vào những thân cây mảnh khẳng trong vườn qua u cửa sổ chạm lộng. Chỉ mong sao có phép màu khiến cho vườn cây nhanh chóng đơm hoa tiết trái. Em đang ngưỡng mộ đây à? Bình Triều lướt về phía Tuyết Toàn một ánh nhìn trách móc. Tuyết Toàn chợt nắng bừng, ánh mắt của Bình Triều khiến Tuyết Toàn nhận ra sự thất thố của mình. Đúng vậy, cô thật ấu trĩ và nông cạn. Cây cối ở đây, đơn ngôi kết trái chỉ có liên quan gì tới cô? Đây là Bình Triều, một bác sĩ tâm lý, anh ấy quá yêu nghề, yêu nghề đến mức áp dụng chuyên môn ở khắp nơi. Anh luôn nhìn thấu suốt mọi suy nghĩ tận trong đáy lòng cô. Bình Triều là người kỹ tính Cũng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ Trước đây khi nhận ra điểm này Tuyết Toàn rất vui Cho rằng Bình Triều là tri âm chi kỷ Là tấm gương soi của mình Nhưng sau này cảm giác đó đã không còn nữa Vì khả năng nhìn thấu tâm tư Của Bình Triều luôn chiến cho những ý nghĩ Đáng trách giấu kín tận đáy lòng Tuyết Toàn nhanh chắn phơi bày ra trước mắt anh Bởi vậy trước mặt Bình Triều Tuyết Toàn luôn có cảm giác như mình bị bóc trần Em chỉ là một cô gái bình thường, hình như anh yêu cầu em, anh yêu cầu ở em hơi quá thì phải. Tuyết toàn không ít lần nói như vậy. Tại sao anh lại không yêu cầu cao ở người khác như vậy? Vì em là vợ của anh mà, anh mong rằng tâm hồn của vợ anh cũng đẹp như ngoại hình của cô ấy vậy. Nhưng em đã cố gắng lắm rồi, vẫn chưa đủ hay sao? Em làm rất tốt, nhưng đôi khi một vài suy nghĩ trong lòng em lại rất xấu xí. Suy nghĩ chỉ là những ý nghĩ thầm kín trong lòng thôi, có ảnh hưởng gì đâu, trong lòng ai chẳng có một vài suy nghĩ xấu xa, đây là chuyện bình thường mà. Tâm hồn chính là kim chỉ nam của hành vi, nếu trong lòng đã nghĩ đến, thì sớm muộn sẽ có khả năng thực hiện những ý nghĩ ấy. Vì vậy nên người xưa mới nói phải thận trọng với bản thân. Mỗi ngày thì tự kiểm niệm nhiều lần chỉ khi chiến thắng được những điểm xấu của bản thân mới có thể trở thành kẻ mạnh chân chính Tuyết toàn điều này đúng là rất khó thực hiện không thì người ta đã nói kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình đây chính là bình chiều từ sau khi làm vợ bình chiều đúng là Tuyết toàn đã phát hiện ra rất nhiều nhược điểm của bản thân mà trước giờ cô không nhận ra, Cô cũng luôn cố gắng sửa chữa nhược điểm, tiến đến mục tiêu mà Bình Triều đặt ra cho cô. Chính vào lúc cô nghĩ rằng mình sắp đạt được đến mục tiêu hoàn hảo ấy, thì Lục Văn lại thành lình xuất hiện. Nói thực lòng, sự xuất hiện của Lục Văn đúng là đã phá vỡ sự bình yên trong tâm hồn tuyết toàn. Cũng khiến cho những ý nghĩ đáng trách đã vùi sâu chôn chặt trong lòng cô âm thầm trỗi dậy. Sau 5 năm chung sống, ánh hào quang thần bí của bạn đời đã dần bị lu mờ bởi cơ báo gạo tiền tầm thường. Không những lưu mờ mà sau khi bức màn thần bí được vén lên, thậm chí tuyết toàn còn trông thấy nhiều khuyết điểm. Ví dụ người bác sĩ tâm lý từng khiến tuyết toàn cảm thấy huyền bí và thu hút, nhưng khi bị bác sĩ tâm lý này luôn dùng thái độ, thăm khám bệnh nhân để tìm hiểu vợ mình thì đối với người vợ rõ ràng là một sự dày vò đầy tổn thương. lại như niềm đam mê võ thuật từng khiến Tuyết Toàn say đắm đến khi cơn hiếu kỳ qua đi Tuyết Toàn mới tâm thía rằng niềm đam mê kéo dài bất tận này quả là một sự trà đạp đối với cuộc sống vật chất bình thường. Bình chiều ngày nào cũng luyện võ nên chẳng còn thời gian đâu để quan tâm đến cuộc sống thường ngày. Củi gạo có hết cũng không có thời gian mua. Đương nhiên những điều này thì tuyết toàn chịu được. Nhưng điều khiến tuyết toàn chăn trội nhất chính là kết hôn đã năm năm rồi nhưng Bình chiều vẫn muốn rong chơi. Thêm vài năm nữa, nhất quyết không muốn có con. Hôm đó trên đường vũ tuyết toàn tình cờ gặp lại cô bạn cùng lớp hồi trung học là Tử Huệ. Tử Huệ là người tốt tính, có vẻ cũng đang rảnh rỗi nên khăng khăng kéo tuyết toàn đến nhà mình chơi. Tử Huệ có một gia đình tuyệt vời, rất ấm áp hai gian nhà gạch nho nhỏ, sạch sẽ, bộ bàn giấy xinh xắn, những tấm rèm vang lộng lẫy, những chậu cảnh tinh tế, tất cả đều toát lên sự chăm chút chu đáo của nữ chủ nhất. Trên khoảnh sân nhỏ vương vắn hai bức tường, hai bức tường hoa thấp quay thành một vườn hoa nhỏ, nở đầy những đóa hoa rực rỡ đủ màu. Và đáng yêu nhất chính là đứa con mới lên ba của Tử Hoè quanh mặt tròn xoe trông mới kháu khỉnh và bù bẫm làm sao, đôi mắt trong veo nụ cười ngây thơ tư, tươi roi rói trông như một búp hoa. Thằng bé vừa biết nói nhưng rất dẻo miệng, tựa hề bảo nó chào cô đi, nó liền nói: "Cô ơi, cô ơi." Rất ngọt khiến Thiết Đoàn yêu không thể tả, cô bế thằng bé vào siêu thị mua cả đống quả và. Từ nhà tựa hề ra về, Tuyết Toàn thầm nghĩ, cô không thể tiếp tục né tránh nữa. Cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với Bình Triều về chuyện con cái, cô muốn nói với Bình Triều. Anh đừng ham chơi nữa, ham chơi thì nụt chí ấy, với lại anh còn chơi được bao năm nữa, nếu anh cứ răng chơi mãi thế này, về sau chúng ta có con rồi, biết lấy gì để nuôi con đây? Ít toàn biết, với một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo và cao nhã như Bình Triều, những lời nói đó thật dung tục và tầm thường, nhưng sớm muộn gì cô cũng phải nói. Vì đây chính là hiện thực trần trụi Thế nhưng Bình Chiều không có thời gian lắng nghe tuyết toàn Cô còn chưa kịp sắp xếp xong những gì cần nói Bình Chiều đã thay quần áo luyện võ ra sân tập mất rồi Và đúng vào lúc này Lục Văn xuất hiện Lục Văn lúc này vẫn yêu tuyết toàn sâu nặng Anh ta là kẻ mạnh trong cuộc sống Là người thành đạt trong sự nghiệp Những gì Bình Chiều không có Anh ta đều có cả Những gì Bình Chiều không theo đuổi Anh ta lại theo đuổi Mỗi khi tuyết toàn cảm thấy thất vọng với Bình Chiều Cô thưởng thức Mang anh ra so sánh với Lục Văn Nhìn Lục Văn mà xem Biết chăm lo cho người khác Biết tạo dựng cuộc sống Biết cư dựng hạnh phúc Sao hồi trước mình không nhận ra ưu điểm của Lục Văn nhỉ Đừng nhìn những ý nghĩ này Cô luôn giấu kín trong lòng Làm sao cô dám nói với Bình Chiều kia chứ Tuyết toàn không nói Nhưng Bình Chiều đã nói thay cô Người em theo đuổi ngày xưa giờ đã giàu có, thành đại gia rồi Tuyết toàn, em đang hối hận phải không? Em đừng lo, mọi việc vẫn còn kịp đấy Em có thể đổi ý, trong chuyện này anh cho em tự do quyết định Thái độ của Bình Triều rất nghiêm túc, không giống như nói đùa Lúc này, ngồi trong căn nhà gỗ của Lục Văn Tuyết toàn lại nghĩ đến những chuyện khiến cô buồn bực, bất giác không nén nổi tiếng thở dài Nhưng tiếng tờ dài rất khẽ khàng của cô đã bị Bình Triều nghe thấy. Bình Triều ghé sát tay Tuyết Toàn nói nhỏ. Nếu em ngưỡng mộ, chúng ta cũng có thể dựng một căn nhà gỗ trong vườn nhà mình. Cũng dễ thôi mà. Nhưng anh lấy gì mà xây? Anh đang nói đùa đấy à? Tuyết Toàn lít sang Bình Triều, mà cô chợt nhận ra Bình Triều cũng không phải một người hoàn hảo. Chỉ riêng việc nói ra những lời hoang đường thế này đã chứng tỏ đôi khi anh cũng rất viển vông. tuy nhiên Bình chiều rất nhỏ, nhỏ giọng nhưng Lục Văn đang suy diệu vẫn nghe thấy được. Lục Văn cười toáng lên. <cười> Bình chiều hai người đừng qua hào huyễn nữa. Hai người làm sao có đủ trình độ để làm mấy thứ đó? Với lại hai người cũng đâu có dư tiền. Anh có biết tôi phải đổ bao nhiêu tiền vào cái trang trại này hay không? cho nên hai người đừng có mơ hão nữa. Hôm nay, ngay tại đây, tôi xin trịnh trọng tuyên bố với hai vị Quả tôi cũng là của hai vị Tranh chạy này, căn nhà gỗ này Hai người muốn đến thì đến, lúc nào cũng được Hai nhà chúng ta cách có một con sông Quá gần, cho nên chỗ này là nhà của hai người Hay nhà của chúng tôi cũng chẳng có gì khác biệt Nói tới đây, Lục Văn ghé sát cái miệng bóng mỡ tới trước mặt Bình Triều Và tuyết toàn nói khẽ Tôi nói cho hai người biết một bí mật nhé căn nhà này còn có một chiếc chìa khóa dự phòng giấu ngay sau viên gạch thứ ba bên dưới bậc thềm viên gạch đó gỡ ra được đấy nói thật nhé đó là chìa khóa tôi chuẩn bị riêng cho hai người đấy tôi định đưa cho hai người nhưng lại sợ hai người không nhận à, vì lòng tự trọng của bình triều lớn quá mà lục văn ở một cái hơi rượu nồng nặng phả vào mặt tuyết toàn bình triều kín đáo kéo tuyết toàn lại Cố gắng không để Lục Văn phát giác ra Lục Văn cười khẳng khắc Nói với Tiết Toàn <cười> Hôm đó tôi chợt nghĩ Nhà tôi và nhà cậu gần nhau là thế Chỉ cách có một con sông Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy Hai nhà chúng ta xa xôi quá Xa đến nỗi cứ như cưỡi tên lửa Vẫn không tới được ừ, Phải rồi à, Vì chuyện này mà tôi còn làm một bài thơ đấy Nhân tiện hôm nay tôi đang vui Tôi đọc cho hai người nghe Có được không? anh ta nhìn sang bình chiều với ánh mắt chuyên cầu ý kiến hỏi tiếp ừ, được không gửi anh em tôi tôi đọc một bài thơ anh đồng ý chứ bình chiều mỉm cười bình thản đáp ừ, anh cứ tự nhiên thế là lục văn đằng hắng mấy tiếng dưỡi thẳng lưng thu lại nụ cười bắt đầu đọc giọng đọc của anh ta tràn đầy cảm xúc cũng rất nhập tâm Đọc đến câu cuối cùng Thậm chí nước mắt còn ứa ra Trong khi sắc mặt vẫn tươi cười Tôi ở đầu sông Người cuối sông Ngày ngày chẳng gặp Vẫn trông măng Cùng uống nước chung dòng Khi nào sông ngừng chảy Khi nào hận mới xong Ước sao người ấy Cũng chung lòng Không phụ mối tình chung. Ha ha Tuyết Toàn, bạn Lục Văn của cậu có tài đấy chứ Lục Văn cười vang, nhìn thẳng vào mặt Tuyết Toàn, đôi mắt ngấn lệ dán chặt vào khuôn mặt cô Anh say rồi, mau ăn chút gì lót dạ đi Vợ Lục Văn đập cho anh ta một cái, dục ăn Câu nói của vợ đã thức tỉnh Lục Văn, anh ta giật thoát mình, tỉnh rượu đến một nửa Phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn sang bình chiều nhưng bình chiều lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu nhìn xuống nền nhà, căn phòng im lìm đến trượng sùng. Bài thơ của Lục Văn tuy sao dẫm cũ mèm, nhưng lại khiến Tuyết Đoàn rối bời cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt say đắm của Lục Văn khiến trái tim Tuyết Đoàn trào dâng một niềm sao xuyên ấm áp, bao kỷ niệm xa xôi bỗng như ùa về trong tâm trí. Phụ nữ mà, có ai không thích được quan tâm theo đuổi, có ai không thích được yêu thương? đặc biệt là thứ tình yêu như của Lục Văn, không xem lẫn danh lợi, không cần báo đáp, thật là một tình yêu cao thượng và bền bỉ biết bao nhiêu. Có người phụ nữ nào không ao ước một tình yêu như thế? Người ta vẫn nói tình yêu nồng nhiệt đến mấy cũng chỉ kéo dài không quá 3 năm, nhưng xòe tay đếm, Lục Văn yêu cô đã bao năm rồi. Tuyết toàn đang bồi hồi xúc động, chợt quay mặt sang, tin cô bỗng thoát lại vì. Chạm vài ánh mắt dò xét của Bình Triều, khuôn mặt điển trai ấy không biết đã sầm xuống từ khi nào. "Tuyết, Bình Triều, anh hơi quá đáng rồi đấy. Em có bình luận về bài thơ ấy câu nào đâu, cũng đâu có tại tỏ cái thái độ gì thái, thái độ gì đâu cơ chứ." Tuyết toàn liếc nhìn Bình Triều, bực bội thầm nghĩ, nói cũng siêu vẹo. Ừ, tuy em không nói gì, nhưng rõ ràng là em rất cảm động đúng không? Ánh mắt Bình Chiều cũng đầy ẩn ý. Lục Văn không nhận ra thái độ của Bình Chiều và đương nhiên cũng không nghe tới cuộc trò chuyện không lời giữa hai vợ chồng. Anh ta đã tránh choáng nên được đằng chân, lân đằng đầu, lại đưa ra một yêu cầu quá đáng với tuyết toàn. À, tuyết toàn này, ngày mai đám bạn học chúng mình về quê chơi đi, ăn ngô luộc, cá tím, xào xì giàu Đếm thử mấy món gà tre, vịt cỏ uhm, Mọi việc tôi sắp xếp xong xôi cả rồi Ngày mai mọi người chỉ việc mang miệng đi ăn thôi Tôi đã báo với Lưu Thường Dương và các bạn Tôi đoán là tối nay Lưu Thường Dương sẽ gọi điện báo cho cậu đấy Cậu thấy thế nào? Chắc là không vấn đề gì chứ Câu nói của Lục Văn khiến Tuyết Toàn càng thêm bực bội, thầm nghĩ Lục Văn, cậu uống nhiều quá rồi đấy Sao cậu có thể nói ra những những từ thế này ở đây chứ? Nếu cậu không nói, đợi tối Lưu Thượng Dương gọi điện thông báo, chắc chắn Bình Chiều sẽ đồng ý cho tôi đi. Nhưng giờ cậu lại nói huyệt tạt ở đây, kiểu gì tôi cũng không đi được, mà Bình Chiều cũng không cho tôi đi. Tiết Toàn đang nghĩ như vậy, quả nhiên Bình Chiều lên tiếng. Tiết Toàn nghe nói đơn vị em đang triển khai công tác, chỉnh đốn tác phong kỷ luật phải không? Giờ em mà xin nghỉ chơi chắc, chắc không được đâu nhỉ? Tiết Toàn cực cười, nhật đầu với Lục Văn. Ờm, um, đúng vậy, Lục Văn, bây giờ tôi không rút ra được mà đi đâu, đơn vị yêu cầu rất khắt khe, đừng nói là xin nghỉ phép mà ngày thường ăn mặc thiếu chỉnh tề cũng bị phê bình ấy Ti hi vặn trong mắt Lục Văn bỗng tắt phụt như ngọn đến trước gió, anh ta cúi đầu, thở dài sơn sướt, xua tay với tuyết toàn. Cậu không cần phải giải thích, tôi biết, tôi hiểu cả mà Nói xong bỗng ngật ngưỡng đứng dậy Chạy choảng bước lại phía tủ rượu Của lấy một chai Rồi lại ngật ngực, ngực đi tới bên Bình Triều à, Bình Triều Tuy anh lúc nào cũng nói nói cười cười Trông rất dễ tính Nhưng tôi biết Ở nhà anh mới là người quyết định Anh là người luyện võ Tôi biết ngày nào anh cũng thích múa quyền luyện gợi Thấy Bình Triều Định biệt bạch Lục Văn liền giơ tay ngăn lại Thôi thôi, anh đừng có chối là anh không có Ngày nào anh cũng luyện bát cực quyền đấy thôi Tôi biết thừa, người luyện võ ai cũng thích luyện túy quyền phải không Thế nào, hai chúng ta làm thêm một chai nữa nhé <cười> Tùy quyền Bình chiều khẽ cho mày Anh cố gắng giữ nét mặt tươi cười Nhưng giọng nói vô cùng cương quyết Anh Lục Văn này uhm, Tôi không uống nữa Chai rượu này để lần sau đi Mọi người đều ăn lo no rồi Chúng tôi cũng phải về đây Vừa nói anh vừa rằng lấy chai rượu trong tay của Lục Văn ờ, Không được Hôm nay chúng ta không hết chai này Không xong Bình chiều Nếu anh không uống tôi sẽ coi thường anh đấy Anh không xứng đáng là thằng đàn ông Lục Văn to tiếng Nắm chặt lấy tay rượu Không chịu buông Hai người cứ thế rằng co qua lại Bình Chiêu đột nhiên sầm mặt xuống, không biết cánh tay anh vận lực kiểu gì, mà Tuyết Toàn chợt nghe thấy Lục Văn hét toán lên, buông tay ra, phịch một cái ngã ngồi xuống đất. Bình Chiêu, anh làm cái gì thế? Tuyết Toàn kêu lên, chạy vội lại bên Lục Văn, cùng vợ Lục Văn đỡ anh ta dậy, lo lắng hỏi. Xin lỗi cậu, Lục Văn, cậu không làm sao chứ? Lục Văn mặt mũi đỏ bầm, mãi mới thở ra được một hơi. Nhờ có hai người phụ nữ dìu đỡ Anh ta mới lão đảo đứng dậy được Rồi anh ta lại cười Vừa cười vừa xoay xoay cổ tay <cười> Mạnh gớm Đúng là luyện võ có khác Bái phục bái phục Thái độ của tuyết toàn khiến Bình Triều sững sờ Sắc mặt anh trắng bệnh như tờ giấy Nhưng anh không nói một lời Chỉ lặng lặng đặt chai rượu xuống bàn Rồi quay người cầm chiếc áo khoác Vắt trên vai thành ghế Đi thẳng ra cửa Bình Triều anh đi đâu thế Anh ấy quá chén rồi Anh chấp anh ấy làm gì cái chứ Vợ Lục Văn nói với theo Bình Chiều không nói gì cũng không quay đầu lại Cứ thế đi thẳng Tiết Toàn hơi lúng túng Mực bộ nhìn theo Bình Chiều xài bước ra khỏi nhà Cũng không nói gì Cũng không núp nghít Tiết văn Lục Văn nhìn Tiết Toàn đầy hối lỗi nói Tiết Toàn uh, Xin lỗi Tôi đã chọc giận ông xã của cậu rồi Tuyết Toàn gượng cười nói Không phải tại cậu Là tại tôi đã nuông chiều anh ấy quá Tối hôm đó lần đầu tiên Tuyết Toàn và Bình Chiều cãi nhau Tuy trận cãi vã rất lạt lẽo mà ai cũng mang nụ cười nhập Anh nói khẽ một câu Tôi đáp khẽ một câu, giọng điệu vẫn khống chế ở mức độ vừa phải, đừng nói là người ở ngoài không nghe thấy tiếng, và cho dù có đi vào tận nhà, cũng vẫn tưởng hai người họ đang trò chuyện bình thường. Vụ cái cọ này đã khiến cả hai đều tổn thương nặng nề Bình chiều, lần này đúng là anh hơi quá đáng rồi đấy. Lục Văn say rồi, sao anh lại đi so đo với một người say ghê chứ? Anh thật chẳng tôn trọng người khác chút nào." Tuyết Toàn nói. "Một tình yêu thiêng liêng làm sao kiên trì bền bỉ suốt bao nhiêu năm trời, không một lời trách móc, không một câu oán hận, sẵn sàng dâng cả tính mạng cho em. Nếu không phải anh tận mắt chứng kiến thì đúng là anh cũng không tin nổi thời buổi này rồi mà vẫn tồn tại thứ tình yêu cao thượng đến đến thế ở trên đời này." Bình Chiêu cười nhạt nói, Lục Văn yêu em chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi. Trước những lời nói đó, hành vi thái quá của anh, của anh ấy, em chẳng bao giờ để tâm, lúc nào em cũng im lặng đi thôi. Ừ. thế à? Em chưa bao giờ rung động, anh thì lại thấy em rất thích trí và vui vẻ đấy. Đúng là rượu càng ủ càng nồng, tình càng lâu càng thấm. Bình Chiều vẫn cười nhạt châm trọng, kết toàn vừa tổn thương vừa tủi thân, dơm dơm nước mắt. Bình Chiều, anh biết là em yêu anh, em không bao giờ nỡ làm tổn thương anh, em cũng nên công bằng với em một chút, nói gì cũng phải để ý đến cảm nhận của em chứ. Dứt lời, nước mắt cô trào ra giàn ruộng, nhưng Bình Chiều chẳng hề động lòng, vẫn cười nhạt nói em nếu em muốn tham gia cuộc gặp gỡ ngày mai em cứ việc đi anh không cản ờ, nếu em muốn gương vỡ lại lành với lực văn thì cứ việc tới căn nhà gỗ đẹp đẽ kia căn nhà mới lãng mạn làm sao anh anh khẳng định là anh ta xây cho em đấy anh em cứ đi đi anh ta đang ở đó đợi em kìa không cần đi trên lửa cũng chẳng cần ngồi tàu xe chỉ cần qua một con sông băng qua một cây cầu là đến thôi. Thít toàn nghẹn lời, chỉ nhìn Bình Chiều bằng ánh mắt đầy đau đớn, rồi lặng lặng đóng cửa phòng ngủ lại, đổ vật xuống giường. đêm hôm đó Bình Chiều không vào phòng mà ngủ luôn trên ghế sofa, còn Thít toàn chần chọc mãi không ngủ được, vật bá cứ tận nửa đêm. cơn giận trong lòng cô nguội dần từng chút một, và cô lại bắt đầu lùi bước cô sợ bình chiều nhiễm lạnh, sợ anh bị cảm, liền cầm lấy tấm chăn mỏng manh ra phòng khách đắp cho bình chiều. làm ngờ vừa mới quay đi, tấm chăn đã bị bình chiều hất rơi xuống đất. ngày hôm sau tuyết toàn đến đơn vị mà đầu đau như búa bổ, vừa vào phòng làm việc, trưởng phòng tuyên giáo đã bực bội nói với tuyết toàn: "nam sao gọi điện cho cô mà không nghe". tuyết toàn sợ túi, mới biết đã để quên điện thoại ở nhà, thì vội vàng phân trần trường phòng thấy sắc mặt cô bơ phở thì quan tâm hỏi không khỏe à? mắt thâm quầng thế kia tuyết toàn vội cười đáp quấy quá tối qua em thức khuya viết bài nên ngủ muộn trưởng phòng thâm trầm nói hiện tại có một vụ án chắc là cô sẽ có hứng thú đấy lát nữa người của đài truyền hình sẽ tới hiện trường khảo sát muốn xin một chuyến xe hôm nay tài xế nhà có việc hay cô đưa họ đi nhé tuyết toàn hỏi Vụ án gì vậy à? Sao anh biết là em sẽ có hứng thú? Trưởng phòng cố tình ra vẻ bí hiểm nói Trong một túp lều tại làng quê hẻo lánh, người ta phát hiện ra một thi thể nữ vô danh Nghe bên cảnh sát hình sự nói đó là một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp Tuyết toàn biểu môi ừ, Thôi được, anh muốn em đi thì cứ ra lệnh là được, còn bày vẽ vòng vo làm gì? cô gái ấy có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một xác chết, tình tiết vụ án có ly kỳ thế nào cũng chỉ là một vụ giết người thường thôi. đây có lẽ là một căn bệnh nghề nghiệp, cảnh sát phải tiếp xúc với quá nhiều vụ án ly kỳ rùng rợn quái đản, lâu dần cũng chơ lì cảm giác, trừ phi là vụ án xảy ra với chính người thân quen của mình, còn tất cả vụ án đều trở thành bình thường. nghe tuyết toàn nói vậy, trưởng phòng cười độ lực đưa chìa khóa cho cô rồi nói, đương nhiên nếu cô không muốn đi, tôi có thể phái người khác. thực ra chỗ đó cách đây khá xa, đường cũng khó đi. sau này nếu cô muốn viết bài cứ gọi điện thoại thu thập tin tức cũng được. Tuyết Toàn hỏi, bắt đừng Nhi Phạm chưa? trưởng phòng nói, bắt được rồi. tên này chạy nhanh gớm, tới tận núi An Nhĩ. nửa đêm hôm qua đội cảnh sát hình sự bắt được hắn trong một nhà máy gạch ở núi An Nhĩ nghe nói lát nữa đội cảnh sát hình sự sẽ áp giải hắn đi chỉ nhận hiện trường. Tuyết toàn lơ đã nói: "Ô, nếu gặp được nghi phạm ngay tại hiện trường, có đi sai cũng đáng. Không biết tình tiết vụ án có gì ly kỳ không?" Trưởng phòng trao mày nói: "Vụ án giết người thì có gì hay ho? Những người biết nách như các cô lúc nào cũng chỉ thích những chuyện cổ quái ly kỳ." Tuyết toàn sốt ruột. Ý anh là sao? chỉ chăm chọc nói khán người ta là tại em chỉ nhân tiện nói cho biết mà thôi lúc này một đồng nghiệp ngồi cạnh bỗng chỉ vào màn hình máy tính nói trong người à, mọi người nhìn này đây là min mình... chứng minh thư của người bị hại là người trong thành phố mình đấy nghe nói là dẫn con về quê chơi thật bi thảm bản thân mất mạng con thì mất tích nghe nói cha đứa bé đang điên cuồng lùng sục tìm con Ờ, sắp phát khùng đến nơi rồi. Kiết toàn nghe vậy nhìn ghé lại bên máy tính nhìn, vừa nhìn cô như bị sét đánh trúng, chết chân tại chỗ. Tử hoa, đúng, đúng là Tử hoa rồi. Cô buột miệng kêu lên. Cô quen cô ấy à? Trường Phăng và đồng nghiệp cùng ghé lại. Cô ấy là bạn học thời trung học của em. Chúng em vẫn thường gặp gỡ nhau, đúng rồi. Hôm kia vừa mới, vừa mới mấy hôm kia thôi. Em còn gặp cô ấy ở siêu thị, lúc đó thấy cô ấy tết dây chỉ đỏ trên tóc, em còn trêu cho cô ấy nữa. Cô ấy nói sáng sớm vừa bước ra cửa đã bị con chim bĩnh xuống đầu, là điềm xui xẻo nên mới tết dây đỏ để trừ tà, sao cô ấy lại chết ở dưới quê được. Mọi người biết không, con trai cô ấy mới ba tuổi đầu, khó khỉnh bụng đáng yêu lắm. Điết toàn lắp bắp không thành câu, giọng mẹn lại như sắp khóc trưởng phòng và đồng nghiệp chỉ biết nhìn nhau không biết phải an ủi cô như thế nào tuyết toàn cuốn lên thôi, thôi, tôi thật tôi phải đi ngay may ra còn tìm được đứa bé vừa nói vừa vội vàng đi ra cửa trưởng phòng lo lắng hỏi cô có ổn không lái xe phải cẩn thận đấy còn chưa nói dứt lời tuyết toàn đã lao ra khỏi phòng làm việc vừa ra khỏi thành phố đường còn dễ đi đều là đường trải nhựa bằng phẳng sau đó đường nhỏ hẹp dần bắt đầu sóc nảy Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, không ai nói nặng gì, trên xe có cả thầy bốn người, vì trưởng phòng thấy lo cho Tuyết Toàn nên đã điều cho cô một tài xế, hai phóng viên đài truyền hình ngồi ở hàng ghế sau. Tuyết Toàn quen biết họ từ lâu, quen biết đến nỗi trông thấy nhau không cần phải chào hỏi, vừa lên xe trong đầu Tuyết Toàn như đã quay cuồng một bộ phim 3D, gương mặt nụ cười của Tử hòe, rõ mồn một ngay trước mắt. Hồi học trung học, tự Hoài là một trong những người bạn học thân thiết nhất của tuyết toàn. Cô là người hướng nội, ít nói như một bông hoa nhỏ âm thầm hé nở trong góc khuất kín đáo. Tự Hoài học rất khá, nhưng vì gia đình nghèo khó, mẹ lại mất sớm, không được ai quan tâm chăm sóc, đêm mới tốt nghiệp trung học, cô đã phải bỏ học. Tuy tự Hoài nhà nghèo nhưng từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống trong thành phố, chưa từng nghe cô nói ở quê có bà con thân thích gì. Vậy thì cô về quê làm gì Đường xa xa xôi Còn dẫn theo con nhỏ làm gì không biết Người đẹp Hôm nay làm sao thế Hình như có tâm sự gì ạ Một phóng viên chợt lên tiếng Phá vỡ bầu im lặng Tuyết toàn ngói đầu lại Nhìn cô phóng viên thở dài sườn sợn Thôi đừng nhắc đến nữa Tôi đang buồn muốn chết đây Tài xế tiếp lời Nạn nhân là bạn hồi trung học Với tuyết toàn Còn là bản thân phải không? Anh ta liếc sang Tuyết Toàn hỏi um, Chào ôi, tội nghiệp quá Hai phóng viên ngậm ngồi nói Vừa nãy nghe người biên đội cảnh sát hình sự nói Cái giết người chính là bạn điện thoại với chị ấy Lần này chị ấy về quê Chính là để gặp riêng người này Tuyết Toàn ngỡ ngàng không hiểu Bạn điện thoại? Bạn điện thoại là gì cơ? Phóng viên Ừ, tức là bạn quen biết qua điện thoại ấy Tuyết Toàn lập tức lắc đầu quay quẩy Làm gì có chuyện đó Bạn tôi là người thông minh Kiểu gì cũng không thể chạy đến tận chỗ xa xôi hẻo lánh như thế Chỉ vì một người quen qua điện thoại Còn dẫn theo con nhỏ nữa Không có chuyện đó đâu Chắc chắn là có lý do gì khác Sau đó trong xe lại im lặng như cũ Chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên mặt đường Đi hết đường nhựa thì đến đường nhỏ thôn quê, mặt đường gồ ghề xóc nảy, có đoạn còn đầy bùn lầy lội. Tít toàn đưa mắt nhìn quanh, thấy ruộng đồng bát ngát, không có lấy một nóc nhà, chứ đừng nói là thôn xóm. Đi khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cảnh sát cũng tới được hiện trường. Đó là một căn nhà bé xíu nằm khuất sâu trong vạt đất ruộng um tùm. Căn nhà có ba gian, đường đất Mái lợp cỏ đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Bước tường đắp bao quanh một khoảng sân nhỏ, trong sân cũng sạch sẽ, cho thấy chủ nhân căn nhà là một người ngăn nắp. Bố cục của căn nhà giống như mọi nhà nông thôn khác trong vùng, cửa mở ở chính giữa, hai bên trái phải là phòng bếp. Có hai buồng ở hai đằng đông tây dùng làm phòng ngủ. Khi Tuyết toàn và mọi người đi vào, thấy một viên cảnh sát hình sự đang ngồi xổm bên bếp lò tay cầm sẻnh nhỏ gạt từng ly từng tí cho tàn bên bếp tuyết toàn đi tới bên cạnh anh ta hỏi thi thể ở đâu anh viên cảnh sát vẫn không dừng tay ngẩng đầu nói với tuyết toàn mang đi từ lâu rồi nếu cô muốn xem trong máy quay có ảnh đấy tuyết toàn lòng dạ dối bời cô thấy hai viên cảnh sát hình sự đang gì dầm bàn bạc gì đó trong căn phòng ngủ phía đông liền bước vào mùi máu tanh nồng nặc Sọc lên khiến cô cứng người lại vì sợ hãi, mé đông bắc của gian phòng nhỏ kê chiếc giường đôi bằng gỗ, loại giường rất tịnh hành ở vùng này vài năm trước, nói đúng ra là một chiếc tủ thấp vuông vức có thể kết đồ đạc bên trong. Trên mặt tủ trải tấm đệm mút là thành giường, nhưng điều bất thường là tấm đệm mút lại trải ngược. Tuyết Toàn đang định lại gần vén tấm đệm lên thì viên cảnh sát tình sự liền ngăn cô lại nói: "Cô không phải xem đâu, đây chính là hiện trường ban đầu. Vì tấm đệm đã được lau chùi gột rửa nhưng vẫn còn vết máu sót lại. Chính nhờ vào vết máu trên giường mà chúng tôi đã phá được vụ án." Tuyết Toàn hỏi: "Ý anh là Tử Hoài bị người ta sát hại ngay ở đây đâyư?" viên cảnh sát tình sự chỉ vào chiếc giường nói: "Đúng vậy, vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ đêm." sau khi nghi phạm giết người ở đây đã mang xác nạn nhân ra ngoài chôn giấu, chắc tại trời tối quá nên thi thể chôn không được sâu lắm. đến sáng sớm nghi phạm liền bỏ chạy. may nhờ có một người chăn dê phát hiện ra thi thể nhanh chóng báo án. chứ nếu để thêm vài ngày nữa vụ án này khó mà phá được. tuyết toàn hỏi. nghe nói nghi phạm chính là bạn điện thoại của nạn nhân, có phải vậy không? viên cảnh sát hình sự gật đầu. À, đúng vậy, hai người quen nhau qua điện thoại Trò chuyện lâu rồi muốn kiến xa hơn Nên nạn nhân đã tìm tới tận đây Tuyết Toàn hỏi Nghi phạm làm nghề gì? Trước khi xảy ra vụ việc, họ không quen nhau thật xác viên cảnh sát trả lời Đó là một gái độc thân lớn tuổi Được chủ vườn thuê trông non đất đai Trước khi xảy ra vụ việc, họ chưa hề gặp mặt Chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi Về sau hình như người đàn ông đề nghị gặp mặt Và chị kia đã thật thà dẫn theo con nhỏ tìm tới Tuyết toàn lắt đầu quay quẩn Không thể nào, cô ấy là bạn học thờ trung học với tôi Cô ấy là người thông minh lanh lợi, không thể ngốc nghếch thế được Chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác nữa Viên cảnh sát tình sự ngẫm nghĩ rồi nói Cũng có thể, đợi gặp nghi phạm sẽ biết ngay thôi Đúng lúc đó, điện thoại của viên cảnh sát tình sự đổ chuông Nghe xong điện thoại, anh ta quay sang Tuyết toàn nói Giờ thì cô có thể điều tra được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của bạn cô rồi. Cô cứ việc khỏi trực tiếp nghi phạm. Xe áp giải nghi phạm sắp tới đây. Nghi phạm đúng là một gã độc thân lớn tuổi, tuy mới hơn ba mươi nhưng dãi rộng nắng gió. Trông cứ như đã ngoài bốn chục rồi. Có lẽ vì hai ngày nay phải trốn chui trốn nhủi nên đầu tóc bơ vở, mặt mũi nham nhúc, quần áo nhỏ nhĩ trông lại càng nhếch nhác hắn đứng ở hiện trường mặt cuối gầm ủ rũ vừa nhìn thấy hắn trái tim tít đoàn đã bị bóp nghẹt trong một cơn giận dữ và căm hận chưa từng có người ngợp hắn vốn lẻo khèo có lẽ vì trốn chạy mệt mỏi trông lại càng khắc khổ giặt dẻo một gã đàn ông trông như ma đói thế kia làm sao đủ sức khống chế tự hòa đến nơi hoang vu này trước đó đúng là hai người họ không có thù hận gì thật sao Đầu óc tuyết toàn căng lên với vô số câu hỏi. Như phạm vừa mới tới hiện trường, các cảnh sát hình sự lập tức bận rộn với công việc. Đầu tiên họ yêu cầu hắn chỉ nhận hiện trường vụ án, theo lời khai báo của hắn. Cảnh sát đã đào được quần áo và túi hành lý của tử hòe ở gần hiện trường. Viên cảnh sát rũ lớp bụi trên túi, lấy từng món đồ bên trong ra chụp ảnh. Vừa nhìn thấy mấy bộ quần áo của bé trai, tim tuyết toàn đã quặn lên đong thắt. Sau đó nghi phạm lại dẫn đội cảnh sát tình tự đến một con đường mòn ngoằn nghèo, cất giọng lào phào. Trồn của ấy xong, cọ rửa xong tấm đệm thì trời đã gần sáng, tôi đánh thức thằng bé, bé nó tới con đường này. Khi đó có một bà đang chăn dây đằng kia, tôi liền chỉ vào bà ta nói với thằng bé, mẹ mày kia kìa, đi tìm mẹ mày đi, rồi tôi bỏ đi luôn một viên cảnh sát hình sự tung chân đá thẳng vào nghi phạm chiến hắn loạn trạng, thằng khốn nạn, còn mẹ nó chứ, đúng là khốn nạn tận cùng. Anh cao như thế, đương nhiên sẽ nhìn thấy bà trăm gì, nhưng thằng bé làm sao nhìn thấy được? cây cối bạt ngạt, làm sao nó tìm được người ta? ít ra anh cũng phải đưa thằng bé tới trước cửa nhà đó chứ, còn mãi Một nhân viên cảnh sát hình sự khác buồn bực kêu lên, hỏng rồi. Thế thì chắc chắn thằng bé đã bị lạc được ruộng đồng bắt ngắt Biết đi đâu tìm nó bây giờ Đã bốn ngày Khéo chết khát cũng nên Nói xong anh ta cũng không tìm được giận Lại đạt cho nghi phạm một cái cái toàn lắp bắp Ý, ý các anh là Là không hy vọng thằng bé có sống ư Viên cảnh sát nói Chúng tôi đã liên lạc với đồn công an các thôn xóm gần đây Giờ dân làng đang bùa đi tìm thằng bé Nhưng ruộng đồng rộng lớn thế này Tuyết toàn quay sang nhìn nghi phạm Không ngờ tin tội đồ đã lọt lưới pháp luật này Vẫn còn dành gian để nhìn lén cô Hay có mắt láo liên gian xảo Vừa chạm phải ánh mắt hắn Tuyết toàn cảm thấy ghê tởm không để đâu cho hết Nhưng có vài chuyện cô nhất định phải hỏi cho rõ Tuyết toàn gắn trấn tĩnh lại Kìm ném cơn căm giận Đi tới gần nghi phạm hỏi hai người quen nhau như thế nào? hắn đáp: chúng tôi quen nhau qua điện thoại. Tuyết toàn truy hỏi: trước đó đúng là hai người không quen nhau, không có bất cứ mối quan hệ gì hay sao? hắn không hiểu Tuyết toàn muốn hỏi gì, ngơ ngác lắc đầu. trước kia chưa quen. Tuyết toàn hỏi: thế anh hẹn gặp qua điện thoại mà cô ấy cũng nhận lời à? nói đến đây Tuyết toàn bỗng thấy lợm giọng. Cô cố kìm nén cơn ghê tẩm lại hỏi Cô ấy đến đây bằng cách nào? gã kia nói Cô ấy đi xe khách tới, tôi đi xe máy ra bến xe đón Tuyết Toàn hỏi Ý anh là lúc ở bến xe, hai người mới gặp nhau lần đầu tiên à? Gãi kia đáp Phải Tuyết Toàn vẫn không tin Vừa gặp nhau, cô ấy đã đi theo anh đến đây ư? Hắn cười, cái cười của hắn khiến Tiết Toàn suýt nôn mửa hắn nói Đầu tiên thì cô ấy không muốn tới đâu, có lẽ chê tôi giả nhưng quanh đấy chẳng có chỗ nào để ở Chuyến xe chiều về đến hôm sau mới có, tôi khiến cô ấy vài câu, thế là cô ấy lên xe cho tôi trở về Tiết Toàn ngẩn đầu lên, thấy phóng viên đài truyền hình đang nháy mắt với mình như muốn nói Chuyện đã rõ mười mươi rồi phải không? cô toàn chua xót không nói lên lời, một viên cảnh sát hình sự giận dữ nói, hắn là một tên lừa đảo khốn kiếp. Đừng thấy bộ dạng hắn như thế mà coi thường, trong điện thoại hắn tự xưng mình là đại gia, có hàng hecta đất, nạn nhân cứ tưởng hắn là đại gia thật mới tìm tới tận nơi đây. À, thôi được rồi, Tuyết toàn, nếu cô ghê sợ thì đừng hỏi nữa. Nếu cô muốn tìm hiểu tường tận tình tiết vụ án, cô cứ đọc biên bản hỏi cùng, tôi đã ghi chép rất chi tiết. Nói rồi anh ta dơ lên một tập hồ sơ còn chưa đóng gáy, tuyết toàn vẫn chưa muốn chấp nhận, nói. Không thể nào, một người thông minh như cô ấy không thể làm ra việc ngu ngốc đến vậy. Không thể nào, tôi phải hỏi cho rõ trắng đen mới được, chắc chắn là có nguyên nhân gì khác. Viên cảnh sát tắt nhanh. Còn hỏi cái gì nữa? Mọi việc đã rõ rành rành cả rồi Ai bảo cô ta mê trai, hàm tiệm, ngoại tình cái chứ Phóng viên bên cạnh vội đưa mắt ra hiểu Cho viên cảnh sát sắc, bén, à, khẽ, nói Nạn nhân là bạn học của chị ấy đấy Viên cảnh sát vội ngậm miệng không nói năng gì nữa tuyết toàn đỏ bừng mặt, đau xót, nghĩ thẳng Tử hoài ơi, cậu là người coi trọng danh dự Nhưng sao lại thành ra thế này Đến chết cũng phải chết nhục nhã thế sao Thế mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình tiếp toàn bước lại Giật nhất lấy tập Biên bản trong tay viên cảnh sát Vẫn gan lì nói Tôi không tin những gì anh nói Tôi phải tìm hiểu cho kỹ càng, Chắc chắn tôi sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự Dẫn tới cái chết của cô ấy Nói rồi cô bước sầm sầm lên xe giận dữ dập mạnh cửa xe lại bắt đầu đọc thật kỹ tập biên bản hỏi cung trong lúc mọi người bận rộn kết toàn nhốt mình trên xe đọc bằng hết tập biên bản rồi cô lại cố gắng kìm nén cảm giác ghi tẩm để cật vấn vi phạm một lần nữa nhưng kết quả chỉ càng khiến cô cảm thấy ghi tẩm hơn hoàn toàn không thu hoạch được thêm gì cả